Nữ quỷ ánh mắt lé lên nhìn vô song, nàng không thể mở miệng nhưng tự ánh mắt mà xem, vô song biết nàng thực sự muốn có hát lệnh bài, quan trọng hơn trong ánh mắt nữ quỷ dĩ nhiên không có tức giận, không có uy hiếp mà là một loại, cầu xin, cứ như nàng đang trong thế yếu vậy, cái cảm giác này rất là rất lạ trong khi nữ quỷ đang khống chế vô song thì ở một nơi khác, tại nơi được quỷ tộc coi là thần điện, hạng vũ lúc này đang ở cùng độc cô cầu bài. Nếu mà nhìn hạng vũ hiện tại tuyệt đối sẽ làm người ta tê cả da đầu. Hắn ngồi trên vương miệng của chính mình, nửa bên trái là da thịt con người, nửa bên phải chỉ toàn xương trắng. Tuy nhiên nếu để ý kỹ phần thịt bên trái đang có dấu hiệu sinh trưởng về phía bên phải, gần như một dạng tái tạo vậy. Hạng vũ ngồi đó, nhìn độc cô cầu bại trong hình dáng lão nhân. Hạng vũ giọng nói như sầm rền, đầy tính uy nghiêm. Độc cô, vô diện chết rồi. Độc cô ngồi một góc, ánh mắt ngước lên nhìn hạng vũ, trong mắt không cảm thấy si o gì to tát. Chết thì chết, phế vật mà thôi có gì để ngươi quan tâm. Hạng vũ thở ra một hơi, hắn cũng đúng là không quan tâm vô diện chết thế nào. Hừ, vô diện đi cùng lãnh, lần này độc cô quả thật khẽ giật mình. Bản thân độc cô không cảm thấy trên đời này có ai có thể giết vô diện nếu lãnh đi cùng. Không thể nào, trừ khi lãnh muốn vô diện chết. Nếu không phế vật kia không thể chết. Hạng vũ khẽ cười. Cái này thì ta không biết. Có điều vô diện trước khi chết. Có đụng phải cao thủ quỷ tộc cấp bậc quỷ đế. Việc này khiến ta không hiểu. Độc cô nghe vậy sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn không ít. Người ngoài không hiểu quỷ tộc. Đến chính quỷ tộc còn không hiểu chủng tộc của mình. Toàn bộ quỷ tộc có thể coi là sản phẩm của hạng vũ cùng độc cô. Việc xuất hiện một quỷ đế mà hai người không biết vốn là việc không thể nào. Nói dễ nghe một chút, quỷ tộc sinh ra thế nào căn bản không ai biết. Con người là một chủng tộc thì quỷ cũng là một chủng tộc. Một chủng tộc không thể được tạo ra trong vòng 7 năm. Hơn nữa là một chủng tộc cấp cao có suy nghĩ riêng biệt. Ít nhất thiên đạo làm không được. Đến cả thiên đạo giới này còn làm không được. Hạng vũ cùng độc cô sao có thể làm được. Độc cô lần này đứng lên, có điều cũng không rời khỏi thần điện. Ngươi hiện tại không đi được, ta thì phải chấn thủ nơi này, để nàng đi được không? Hạng vũ tất nhiên biết nàng là ám chỉ ai. Hắn không muốn nàng rời khỏi tầm mắt của mình nhưng nghĩ đến lãnh, nghĩ đến tình báo của vô diện. Hạng vũ gật đầu, để nàng đi vậy, ta cũng thật muốn biết lãnh đang làm cái gì. Quyển hai chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chương 284, bí mật quỷ tộc, 2, vô song bị vây trong kiếm vực của đối phương. Cả người hắn đều là hắc ám kiếm khí hơn nữa chính vô song cũng cảm nhận được kiếm khí của đối phương cực mạnh. Chắc chắn có thể gây tổn thương cho cơ thể mình có điều càng là như vậy chiến ý của hắn càng cường. Bị vây trong kiếm khí, vô song trực tiếp gầm lên một tiếng. Toàn bộ ba đầu hắc long gào thét như muốn phá nát lao tủ. Hắc long trên thân thể hắn toàn bộ rút đi trở lại vị trí trên lưng vô song. Ba đầu hắc long gầm rú. Trên người vô song vô tận hắc ám cứ thế mà tràn ra. Ma lực bị đẩy đến đỉnh cao. Sau đó vô song mạnh mẽ xoay người. Cũng bất chấp kiếm khí đang khóa chặt cơ thể hắn. Hắn trực tiếp lấy ma khí ngạnh kháng kiếm khí của đối phương. Cực kỳ cường ngạnh đánh ra một lỗ thủng trong kiếm vực của nữ quỷ. Ngay sau khi đánh ra một lỗ thủng, vô song đấm ra hai quyền. Hai quyền biến thành trào. Hai tay mạnh mẽ xé rách kiếm vực. Nữ quỷ thật sự bị vô song phản kháng điên cuồng mà có chút luống cuống. Nàng rốt cuộc lùi lại. Nữ quỷ rất mạnh. Nàng mạnh đến đâu thì vô song cũng không rõ. Tuy nhiên vô song gần như chắc chắn một điều. Thân thể nữ quỷ cực kỳ bình thường. Thân thể nàng có lẽ chỉ tương đương với đẳng cấp vô diện hoặc vân đóa, cho dù cường đại thì cũng chẳng cường đại hơn bao nhiêu. Nữ quỷ lần này lùi lại rất xa bởi nàng cũng có thể đoán được điều gì sẽ đến. Quả nhiên ngay sau khi thoát ra được khỏi kiếm vực, vô song lao thẳng đến tấn công nàng. Lúc này thân thể vô song vẫn xuất hiện vô tận hắc ám xung quanh, nhìn từ bên ngoài thì hắn không hề bị thương gì. Lớp ma khí cực dày vẫn đang bảo vệ cho hắn nhưng chính vô song cũng biết... Thể nội của hắn đúng là bị thương hơn nữa bị thương không nhẹ. Từ khi đạt đến tam long cảnh, vô song lần đầu tiên được coi là chân chính bị thương. Hắn không tự đại đến mức tam long cảnh của mình là vô địch có điều... Nếu nữ quỷ này thật sự chỉ là một trong thất vương của quỷ tộc thì vô song lại phải đánh giá chiến lực quỷ tộc theo cách khác. Nữ quỷ thấy vô song áp sát mình... Chỉ có thể lấy song đao ra đỡ, một quyền của vô song va chạm trực tiếp với song đao của nàng, khiến nàng một lần nữa bị đẩy ra xa. Tuy nhiên nữ quỷ này khinh công cũng thực sự cực cao, nàng cho dù bị vô song gần như bằng thủ đoạn bạo lực nhất đánh bay đi thì mũi chân vẫn điểm trên mặt đất. Vô song có thể cảm nhận được, nàng dồn toàn bộ chấn lực của vô song xuống mũi chân rồi truyền trực tiếp xuống mặt đất. Từ đó nàng lùi lại cực kỳ tự nhiên thậm chí còn không nhận bất cứ lực công kích nào. Nhìn thấy động tác này của nàng, vô song càng ngày càng hứng thú chiến ý cũng càng ngày càng cao. hắc Long lại gầm lên, hai đầu hắc Long sau lưng nhập vào cánh tay hắn. Hai đầu hắc Long xoay tròn trên tay vô song, mở hết tốc độ bản thân, vô song lại xuất quyền. Nữ quỷ lần này cũng không tránh, mũi chân lướt trên mặt đất đột nhiên phát lực. Lần này vô song có thể chắc chắn, nữ quỷ sử dụng nội lực, một dạng nội lực màu đen. Nữ quỷ vận khí xuống bàn chân, cả người bắn thẳng lên không chung như phi yến. Sau đó ngay trên không trung thân thể nàng khẽ lộn ngược lại, nắm lấy song kiếm chém ra hai đường. Vô song lần đầu không đánh trúng nàng, hắn cũng không thể bay lên áp sát nàng bởi hai đường kiếm khí đã lao tới. Hắn chỉ có thể dùng hai chân đứng trên mặt đất. Trực tiếp hướng lên trời tung ra hai quyền hắc Long mở miệng Trực tiếp cắn nát hai đường kiếm khí của nàng Sau đó vô song dùng sức hai chân dẫm xuống mặt đất Cả người cũng bắn lên trên không chung Hán lực chân siêu cường Một lần nữ như hỏa tiễn lao tới trước mặt nữ quỷ Về phần nữ quỷ cũng không tỏ ra sợ hãi Nàng chân đạp thiên không Hai tay nắm chặt huyết nhận Trực tiếp nhét huyết nhận ra sau lưng Cả người trùng xuống Khi vô song lao đến, quyền đầu đã gần sát nữ quỷ. Nữ quỷ rốt cuộc rút hai thanh đao ra. Hơn nữa nàng chỉ cầm trôi đao. Nàng cầm ngược song đao chém ra hai đường kiếm khí. Kiếm khí lần này còn mạnh hơn lần trước. Tuy nhiên đối với vô song thì còn chưa đủ. Hắc Long mở miệng. Cái miệng lớn của nó như tạo thành một cái lỗ đen. Vô song trực tiếp dùng ma lực khủng khiếp đè nát kiếm khí của nàng. Hắn xé rách kiếm khí. Quyền đầu đánh thẳng vào bụng dưới nữ quỷ, nữ quỷ dính chiêu của vô song, cả người co gặp lại tuy nhiên ánh mắt của nàng càng ngày càng bình tĩnh. Một quyền của vô song kể cả không đánh chết được nàng tuyệt đối cũng làm cho nàng bị tổn thương rất nặng. Chắc chắn chẳng dễ chịu gì dù sao thân thể nàng quá mức bình thường nhưng đáng lẽ nàng sẽ bị đánh bay đi thì ở tiểu phúc xuất hiện một năng lực khủng khiếp. Năng lực này bắt đầu tạo thành một vòng xoáy, vòng xoáy lập tức bạo nổ. Hất bay vô song đi Vô biên vô tận kiếm khí từ đan điền của nữ quỷ bắn ra Kiếm khí phá thể mà tới Cắt lên cơ thể vô song Oanh kích hắn bắn thẳng xuống bên dưới Kiếm khí rất nhiều Ít nhất nó gần như che phủ cả một vùng không gian Kiếm khí cắt qua đỉnh núi Khiến trên đỉnh núi xuất hiện vô số vết cắt nhìn mà ngây người Ở bên dưới Lý thu thủy thực sự bị dọa sợ Lý Thu Thủy đương nhiên không thể không nhận ra bên trên có chiến đấu nhưng mà nàng có thể làm gì. Nàng biết nàng hiện tại chỉ là gánh nặng của vô song, cho dù không muốn thì nàng cũng chỉ có thể an tĩnh mà nghỉ ngơi, chỉ có thể tin vào sự cường đại của vô song. Chấn động bên trên thực sự cực lớn mà chấn động càng lớn thì Lý Thu Thủy càng lo lắng, nàng biết thực lực vô song ra sao. Ít nhất nhìn vào thảm trạng vô diện nhân khiến nàng đánh giá vô song sẽ không thua kém đồng mộ. Cường giả như vô song khi chiến đấu chỉ có hai trường hợp, hoặc là bẻ gãy nghiền nát đối phương hoặc là khổ chiến. Nếu là khổ chiến thì nhất định cực kỳ nguy hiểm bởi đối phương tuyệt đối cũng cực mạnh. Lý Thu Thủy vừa cố gắng chữa trị nội thương, vận chuyển nội lực đồng thời thỉnh thoảng vẫn đang nhìn trận chiến trên núi kia. Nàng không biết bên kia chiến đấu ra sao nhưng khi nữ quỷ bắn ra vô biên vô tận kiếm khí thì Lý Thu Thủy cảm thấy sợ hãi không thôi. Nàng sợ hãi không phải vì uy lực của chiêu này, nàng sợ hãi vì nàng nhìn thấy chiêu này, nàng đã từng được tận mắt chứng kiến. Không chỉ nàng mà đồng mộ hay vô nhai tử nếu đến đây chắc chắn cũng nhận ra một chiêu này. Năm xưa tiêu giao tử trở về, sư phụ thất bại trong việc đi tìm trường sinh bất lão. Sư phụ của nàng từ đó chuyên tu võ công Ngày đêm tiến vào mật thất chỉ mong sớm hoàn thành bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công Sau khi từ hải ngoại trở về Không bao lâu sau tiêu giao tử liền qua đời Cái chết của sư phụ hiện nay vẫn là điều tiêu giao tam lão không thể nào hiểu nổi bất quá trước khi lâm chung, Ngoại trừ duy ngã độc tôn công ra thì tiêu giao tử còn thể hiện một môn võ công khác Thứ võ công mà chắc chắn khi rời khỏi trung nguyên bản thân ông ta sẽ không biết Chiêu thức này gọi là phá thể vô hình kiếm khí. Lý Thu Thủy có thể chắc chắn, kẻ đang chiến đấu với vô song chính là sử dụng một chiêu này. Chương Tết, quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 285, bí mật quỷ tộc 3, tiêu giao tử là một nhân vật mang tính truyền thuyết. Tiêu Giao Tử có phải nhân vật mạnh nhất hay không thì vẫn tương đối khó xác định Nhưng mà thiên tư cùng ngộ tĩnh của Tiêu Giao Tử hoàn toàn có thể nói là cổ kim hiếm có Tại thế giới này, Đồng Mũ là người đi gần sư phụ nhất Khi sư phụ từ hải ngoại trở về, Đồng Mũ năm đó là thiếu nữ 20 còn Lý Thu Thủy mới 10 tuổi Lý Thu Thủy ngày đó còn là một đứa trẻ, nàng có rất nhiều thứ không biết Tầm mắt rất bé nhưng cũng chính vì tầm mắt bé Chính vì nàng còn là trẻ con mới dẫn đến có những ký ức nàng cả đời không quên được Tiêu giao tử ở hải ngoại 3 năm trở về Trung Nguyên Lý Thu Thủy có thể cảm nhận rất rõ sư phụ thay đổi Bản thân tiêu giao tử thậm chí mất đi cái gọi là tiêu giao tử tại Nàng cảm thấy sư phụ không còn giống sư phụ nhưng lại một mực không dám nói ra Sau này tiêu giao tử phá quan mà ra Sáng tạo thành công bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công Trực tiếp truyền thủ cho đồng mộ Tiếp theo ông truyền cho Lý Thu Thủy Tiểu vô tướng công Về phần vô nhai tử tất nhiên là bắc minh thần công Sau khi bàn giao cho truyền nhân của mình Tiêu giao tử lại rời đi Tiêu giao tử lần này rời đi một năm Sau đó trở lại Khi đó vô nhai tử lại càng không giống bình thường Tiêu giao tử triệt để phong Ấn mình với thế giới bên ngoài Sau đó hóa điên, Lý Thu Thủy cũng không rõ sư phụ của mình bị sao, nàng chỉ nhớ năm đó tiêu giao tử từ từng cùng đồng mộ đánh một trận tiêu giao tử tất nhiên mạnh hơn đồng mộ rất nhiều rất nhiều, đồng mộ năm đó chỉ là thiếu nữ 20, thực lực có thể cao bao nhiêu, bất quá tiêu giao tử khi đó thực sự rất yếu, yếu đến mức làm đồng mộ cũng không tin được, hai người giao thủ tiêu giao tử sử dụng chiêu cuối cùng chính là phá thể vô hình kiếm khí. Tuy lúc đó tiêu giao tử rất yếu nhưng chiêu này viễn siêu khả năng của đồng mộ, bản thân vô nhai tử cùng Lý Thu Thủy đều phải xuất thủ, hợp lực ba người mới có thể ngăn cản chiêu này. Tiêu giao tử sau đó bình tĩnh lại, trở về phòng lấy ra một hộp ngọc rồi đưa cho đồng mộ, đây chính là thứ đồng mộ đưa cho độc cô câu bài. Sau khi đồng mộ rời đi không bao lâu, tiêu giao tử liền tọa hóa, ngôi vị trưởng môn truyền lại cho vô nhai tử. Kết thúc một đoạn truyền kỳ, kết thúc sinh mạng một nhân vật phong vân, Lý Thu Thủy hiện tại rất muốn lên núi, rất muốn nhìn kẻ sử dụng phá thể vô hình kiếm khí là ai, nàng không biết bao nhiêu năm chưa nhìn thấy thứ này rồi. Về phía vô song, hắn không biết cái gì là phá thể vô hình kiếm, chỉ là hắn biết uy lực thứ này cực kỳ đáng sợ, cảm giác đau đớn chạy dọc toàn bộ thân thể hắn. Cho dù có lớp ma hóa bên ngoài cũng không cách nào ngăn cản được kiếm khí của đối phương. Vô song nội tâm có chút ghen tị với nữ quỷ. Nữ quỷ hoàn toàn có thể sử dụng nội công hơn nữa còn có thể sử dụng kiếm khí. Nữ quỷ chẳng khác gì cao thủ võ lâm bình thường. Vô song hắn không phải một lần muốn chuyển hóa ma lực làm nội lực nhưng kết quả không hề khả quan. Ma lực chỉ có thể tạo nên một bộ giáp siêu cường trên thân thể hắn chứ không thể biến hóa thành nội năng lượng, không thể trở thành nội lực. Vô song cũng từng thử truyền nội lực xuyên qua lớp ma khí trên người nhưng cũng không nổi, khi hắn ma hóa cơ thể hắn cứ như tự động phong. Ấn nội lực bản thân lại vậy, từ trước đến bây giờ qua rất nhiều lần thử nghiệm, vô song thậm chí đã từ bỏ. Hắn đã nghĩ đến trạng thái ma hóa căn bản không thể dùng võ thuật nhân loại nhưng mà nữ quỷ xuất hiện đoạn tuyệt toàn bộ suy nghĩ của hắn, mở ra cho hắn một chân trời mới vậy. Nếu vô song có thể sử dụng võ công trong trạng thái ma hóa, hắn không còn chỉ là chuẩn đế vị cao thủ, hắn chắc chắn sẽ trở thành đế vị cao thủ. Dĩ nhiên lúc này hắn không có cơ hội mà suy nghĩ quá nhiều, thân thể của hắn lao thẳng xuống mặt đất. Lực chấn động làm vô song cảm nhận xương cốt của mình như nứt ra bất quá hắn cũng mặc kệ, cả người bắn ngược lên, liên tục lùi về phía sau. Khi vô song vừa lùi lại, quả nhiên có không biết bao nhiêu đường kiếm khí chém tới, trực tiếp oanh kích vào nơi hắn vừa ngã xuống. Nữ quỷ lần này ra tay đủ, ngoan độc, nữ quỷ đứng lặng trên không chung mà nhìn vô song, nàng thực sự thấy không biết làm cách nào. Nàng đương nhiên không muốn ra tay với vô song nhưng mà nàng cũng không thể lên tiếng, không thể nói cho hắn hiểu. Nhìn vô song khó khăn đứng lên, nữ quỷ cũng chỉ có thể thở dài. Nàng rốt cuộc làm ra quyết định, đánh bại vô song, khống chế hắn cướp lấy hắc lệnh sau đó muốn tính gì thì tính. Nữ quỷ dùng những đầu ngón tay tinh xảo xoay tròn huyền nhận trong tay thành hình bán nguyệt. Nàng bắt đầu dùng đến thứ chỉ thuộc về quỷ tộc, được gọi là thần thông. Thần thông đầu tiên của nữ quỷ gọi là thiên chuyển Vùng hai thanh huyết đao lên Động tác nhẹ nhàng vô cùng Hai thanh huyết nhận xoay tròn Nàng mở tay ra nắm lấy chuôi đao Thanh đao thứ nhất phóng thẳng đi về phía vô song Vô song cũng không ngờ nàng lại sử dụng đòn công kích này Hắn cũng không biết đây là thần thông của nàng Vì vậy trực tiếp tung quyền Dùng nắm đấm hất bay thanh đao đang lao tới Vô song cũng không nhìn ra Chiếc sừng nhỏ trên đầu nàng đã hoàn toàn biến mất. Dây phú huyết nhận lao đến. Khi nó sắp chạm vào quyền đầu của vô song thì thanh huyết nhận vỡ tan ra. Vụ nổ khiến một đoàn hỏa diễm xuất hiện. Ở ngay trong đoàn hỏa diễm chính là thân ảnh nữ quỷ. Nữ quỷ hoàn toàn đổi vị trí cho huyết nhận. Vô song cả kinh. Hắn rất sợ nữ quỷ lại kéo mình vào kiếm vực. Lập tức chuyển thân lùi lại đồng thời hai tay cùng xuất quyền. Quyền kình của vô song cực kỳ kinh khủng, tiếng gió rít lao thẳng về phía nữ quỷ. Nữ quỷ không tránh không né, bàn tay trực tiếp buông thanh huyết nhận còn lại ra. Sau đó thân thể nổ tung thành một đoàn hỏa diễm. Quyền kình của vô song đánh xuyên qua đoàn hỏa diễm nhưng tuyệt đối đánh không trúng nữ quỷ. Nữ quỷ lúc này một lần nữa hoán đổi, nàng hoán đổi vị trí của mình trở về nơi cũ, thay vào đó chính là thanh huyết nhận đầu tiên. Tiếp theo huyết nhận đầu tiên lại nổ tung, thân thể nàng tiếp tục xuất hiện trong đoàn hòa diễm, nửa thân trên hơi cúi, tay nghiêng đi qua trên mặt đất nắm lấy cây huyết nhận thứ hai, thân hình cực tốc lao tới chém về phía vô song. Không thể không nói, thần thông của nữ quỷ phải dùng từ kinh người để hình dung, nàng không biết dùng cách nào có thể hoán đổi tự do vị trí của mình cùng vũ khí, cũng may nàng chỉ có thể sử dụng một cây huyết nhận. Nếu nàng có thể hoán đổi vị trí với càng nhiều vũ khí thì nàng gần như tương đương với bất tử. Vô song còn không biết đối đâu với nàng thế nào. Nữ quỷ lại hiện ra hơn nửa tốc độ đạt đến cực đại. Dùng hết sức bình sinh bổ một đao xuống. Vô song đưa một tay ngang ra. Một tay thì trực tiếp nắm lại thành quyền. Nhất quyền oanh kích phần bụng của nàng. Đáng tiếc, lại một lần nữa công kích của vô song xuyên qua nàng. Lần này không có hỏa diễm gần như là một đoàn tàn ảnh, đến cả thanh huyết nhận cũng không có ai điều khiển, ba chạm vào tay vô song trực tiếp bị đánh bay ra. Vô song tuyệt đối không tin nữ quỷ công kích chỉ có thế, quả nhiên hắn cảm nhận sống lưng đau xót. Nữ quỷ không rõ bằng thủ đoạn gì đã xuất hiện ở sau lưng vô song, năm ngón tay ấn vào lưng hắn, vô số kiếm khí theo động tác này phá không mà tới. Tuy nó không thể phá nát hắc giáp của Vô Song nhưng uy lực thậm chí xuyên qua hắc giáp, oanh kích lên thể nội của Vô Song. Thần thông thứ hai mang tên Quỷ Ảnh, Vô Song không hiểu thần thông của nữ quỷ là gì, hắn chỉ biết hắn không thể lại tiếp tục nhận kiếm khí của nàng. Ba đầu hắc long gầm thét bắn ngược về phía sau. Hắc long lập tức cắn thẳng vào thân thể nữ quỷ, ba đầu hắc long cắn thẳng vào thân thể nàng. Vô song dùng Hắc long giữ lấy nàng, cũng là lúc nàng dùng loại thần thông thứ ba. Thần thông mang tên lưỡng giới. Ba đầu Hắc long gần như cắn chặt lấy thân thể nàng tuy nhiên thân thể nữ quỷ lập tức hư hóa. Sau đó cái bóng của nàng lại trở nên chân thực. Cái bóng dĩ nhiên xuyên qua mặt đất, trực tiếp đưa tay đâm một nhát vào sống lưng vô song. Đây tuyệt đối là đâm, dùng tay mà đâm. Một lần tấn công này nhìn như không có gì dù sao tay không mà thôi, có cái gì đáng ngại. Tuy nhiên bàn tay của nữ quỷ trực tiếp đâm nát hắc giáp của vô song, xuyên qua trạng thái ma hóa của hắn, đâm thẳng vào sống lưng của hắn. Vô song biết, hắn tuyệt đối bị thương rất nặng thậm chí ma hóa còn đang rút đi. Đối phương đâm thẳng vào cột sống vô song đồng thời cái bóng của nàng cũng dần dần trở về với mặt đất, thân thể nữ quỷ lại trở nên ngưng thực. Nàng dùng hai bàn tay giữ lấy hai đầu hắc long Một lần nữa vận dụng kiếm vực Kiếm vực hiện ra Một lần nữa khóa kín vô song Kiếm khí cắt nát hắc giáp của bản thân hắn Đồng thời nữ quỷ đưa tay ra Vẫn là động tác dùng tay làm kiếm Trong ánh mắt không thể tin tưởng được của vô song Nàng trực tiếp chặt một đầu hắc long của hắn xuống Đầu hắc long bị chặt Vô song rốt cuộc không kiên cường nổi nữa Ma hóa lập tức rút về Khi ma hóa rút về, vô song sao có thể chống lại kiếm vực của nữ quỷ? Kể từ lúc xuyên không đến thế giới này, đây là lần đầu tiên vô song bại trận. Vô song từng có thời gian nhỏ yếu nhưng chỉ cần hắn có đủ sức đánh với đối phương một trận căn bản chưa bao giờ thua. Chỉ có duy nhất lần này, hắn thực sự bị nữ quỷ đánh cho không biết đường nào mà lần. Kiếm khí của nàng siêu mạnh, mạnh không kém gì ma vật trên đào hoa đảo. Thực lực như vậy lại thêm thần thông vừa kỳ dị vừa đáng sợ, nói nữ quỷ này có trình độ tương đương đế vị cao thủ, vô song cũng tin. Nữ quỷ dùng kiếm vực khống chế vô song đồng thời khi đã không có ma lực quanh thân, nàng rất nhanh hướng ánh mắt tìm kiếm hắc lệnh trên người vô song. Chết người là hắc lệnh đúng là ở trên người vô song. Những thứ như lệnh bài, vô song luôn mang theo người, đặc biệt là thứ như hắc lệnh dù sao đây cũng là vật, rơi ra từ ma vật. Sao có thể tầm thường? Nữ quỷ tay thò vào ngực áo của vô song. Tay nắm hắc lệnh rồi trong ánh mắt không tin được của vô song. Nàng đưa miệng vào hắc lệnh mà lên tiếng. Xì, không thấy ai ngu như ngươi. Người ta đã bảo đưa đây. Đưa luôn có phải nhanh không? Vậy mà có thể nói ra ngôn ngữ loài người. Nói theo cách đúng hơn. Cái hắc lệnh này dĩ nhiên là máy phiên dịch ngôn ngữ. Nàng sau khi nói xong câu đầu tiên. Cảm thấy cực kỳ hài lòng, lại tiếp tục nhìn vô song. Này, có hứng thú đến thần điện không? Ta dẫn ngươi đi. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web. Chuyển audio mới.com Chương 286 Bí mật quỷ tộc 4 Vô song từng nghĩ những tấm hắc lệnh này nhất định phải có bí mật kinh khủng nào đó nhưng hắn hiện tại liền biết mình nhầm rồi thật ra lần đó ma sơn cử ma vật tìm đối thủ ít nhất cũng là cấp bậc ngũ tuyệt đỉnh phong người nắm giữ hắc lệnh dĩ nhiên cũng phải là ngũ tuyệt đỉnh phong hắc lệnh quả thật chính là dụng cụ phiên dịch nhưng nếu nghĩ theo cách nó có thể khiến cao tầng quỷ tộc giao tiếp cùng cao tầng nhân tộc thì đây cũng có thể coi là một bí mật kinh khủng vô song sau khi phát hiện ra công dụng của hắc lệnh hắn thở ra một hơi đồng thời kiếm vực xung quanh bản thân hắn cũng đã biến mất Vô song đang ở trong tâm thái của kẻ thua trận, căn bản chẳng vui vẻ gì nhưng mà sự tò mò của vô song vượt xa cái gọi là cảm xúc khi thua trận. Vô song nhìn nữ quỷ, không nhịn được mà hỏi, ngươi có thể sử dụng võ công? Nữ quỷ nghĩ nghĩ một chút rồi thản nhiên ngật đầu. Biết, có gì không? Vô song lại hỏi, ngươi làm sao có thể sử dụng võ công? Quỷ tộc sử dụng ma lực mà ma lực căn bản không thể chuyển hóa thành nội lực, cũng không thể được dùng cho võ công mới đúng. Nữ quỷ nghe vô song nói, nàng khẽ mỉm cười, ngón tay thần bí mà chỉ xuống đất. Vô song căn bản không hiểu được nàng ám chỉ cái gì, chỉ nghe nữ quỷ lại nói, Ngươi hiểu thế nào về quỷ tộc? Cho dù quỷ tộc còn không hiểu về chính bọn chúng thì người ngoài như ngươi có tư cách gì hiểu. Ngươi hiểu thế nào về ma khí? Ma khí sinh ra như thế nào? Ma khí tồn tại thế nào? Nếu ngươi không biết sao có thể nhận định về ma khí? Nói xong ngón tay nàng nhẹ ấn vào chán vô song. Theo ta đi, ngươi không giống nhân loại cũng không giống quỷ tộc. Ngươi rất đặc biệt. Vì ngươi rất đặc biệt, ta liền không muốn vì một cái phế vật mà đối địch với ngươi. Vì vậy ta tự mình xuất thủ, mang phế vật kia đến cho ngươi giết. Ta cũng chưa từng muốn giao thủ với ngươi, chỉ là không cách nào khơi thông ngôn ngữ mà thôi, ngươi cũng có thể thấy ta với ngươi không mang địch ý. Theo ta về thần điện đi, nhìn thẳng vào mắt vô song, nàng chậm rãi lên tiếng, ngữ khí cực kỳ kiện định. Vô song thực sự bị nàng đả động tuy nhiên hắn cũng cảm thấy không an toàn. Lúc này vô song cứ như đứng trước một cái ngã rẽ vậy. Hắn càng ngày càng có nhiều việc muốn biết nhưng mà chính hắn cũng hiểu ở trong thần điện tồn tại cái gì, tồn tại một thứ mà thiên đạo còn sợ hãi. Hắn cùng thứ kia chưa từng gặp nhau nhưng bản năng vô song liền không muốn gặp nó. Cái cảm giác bị khống chế, bị tính toán là thứ cảm giác vô song ghét nhất. Lần đó khi đối mặt với thiên đạo, vô song hắn thoạt nhìn chiếm lợi rất lớn nhưng thật ra thì sao? Hắn mất rất nhiều thứ. Hắn mất một chi kỷ là A Thanh, hắn mất một minh hữu hiện tại là Hoàn Nhan Hồng Liệt, là vương tộc Kim Quốc. Hắn để nữ nhân hắn yêu nhất trong thế giới này rơi vào tình cảnh không hề an toàn thậm chí hắn rất sợ, rất rất sợ thiên đạo sẽ không chế nàng. Vô song từ khi đến Ma Sơn, mọi việc đều cực thuận lợi nhưng có ai biết vô song chưa từng ngủ. Vô song thời gian chỉ nhắm mắt ngưng thần tiến vào trạng thái luyện công. Hắn thực sự không dám ngủ bởi khi ngủ hắn rất có thể sẽ mơ, mơ đến Hoàng Dung. Có người nói giấc mộng đôi khi là điểm báo trong tương lai. Đối với một người gặp rất nhiều quái mộng như vô song, hắn không muốn nhìn thấy bất cứ cảnh nào liên quan đến Hoàng Dung. Hắn rất sợ sẽ mất nàng, sẽ mất Dung Nhi như cái cách hắn mất A Thanh. Hắn có thể tự hào hắn là người đặc biệt nhất thế giới này bởi hắn không có mệnh cách nhưng đây cũng là bi ai của hắn. Không có mệnh cách liền đứng ngoài thiên đạo, đứng ngoài thế giới này tuy nhiên thực lực không đủ ai cho phép ngươi đứng ngoài. Hắn nhất định phải chọn. Thiên đạo từng dùng A Thanh uy hiếp hắn, từng dùng Tây Thi uy hiếp hắn, tương lai càng có thể là Hoàng Dung. Hiện nay hắn đến gặp ma vật trong Ma Sơn, thứ này có thể sẽ học theo thiên đạo hay không? Có khi nào nó sẽ mang niệm từ ra uy hiếp hắn, mang lý thu thủy ra uy hiếp hắn. Ngay cả tây thi khi tiến vào ma sơn Cũng bật vô âm tính Có khi nào nàng cũng bị ma vật lôi ra Uy hiếp hắn Sau này hắn phải làm cái gì trong trận chiến này Nếu ma vật cùng thiên đạo Đều lấy nữ nhân quan hệ gần gũi ra Uy hiếp hắn Hắn chọn ai Hắn bỏ ai Hắn dám chọn sao Hắn có thể bỏ ai sao Vô song thực sự không dám chọn Lại càng không thể bỏ ai Chính vì vậy Hắn không dám tiến vào nơi xa nhất ma sơn, không dám tiến vào thần điện, tuyệt đối không dám. Thở ra một hơi, trong lòng vô song nặng trĩu. hắn đối với nữ quỷ chỉ có thể lắc đầu. Xin lỗi, ta tạm thời không muốn tiến đến cái gọi là thần điện. Nữ quỷ căn bản không ngờ vô song sẽ trả lời như vậy. Nàng nhíu mày thật sâu nhưng mà bản thân nàng cũng không muốn ép vô song. Như đã nói, nàng cảm nhận được vô song đặc biệt. Vì hắn đặc biệt nên nàng không muốn đối địch với hắn. Khác với quỷ tộc khác, nàng là một dạng quỷ tộc đặc biệt. Trong mắt nàng tất cả quỷ tộc đều là phế vật, là một loại thất bại. Nàng không biết vô song là dạng tồn tại nào nhưng chỉ riêng việc hắn có thể chuyển hóa giữa nhân tộc cùng quỷ tộc đã đủ nói ra hắn đặc biệt. Ít nhất trong mắt nàng hắn không phải loại thất bại. Vì hắn không phải loại thất bại, nếu không vạn bất đắc dĩ Nàng thực sự không muốn ra tay với hắn. Nữ quỷ thản nhiên thu viết nhận lại, khẽ gật đầu. Sau này nếu ngươi đổi ý cứ tiến thẳng về trung tâm Ma Sơn. Với sức mạnh của ngươi đi vào nơi đó chẳng có gì là khó. Nếu ngươi đến ta sẽ cảm giác được, ta đón ngươi đến quỷ tộc. Vô song cũng cho nàng một cái gật đầu hiểu hảo nào ngờ khi nữ quỷ vừa định rời đi. Nàng liền xứng lại, ánh mắt nhìn về phương xa. Vô song cũng bị động tác của nữ quỷ làm hấp dẫn Cũng hướng ánh mắt về phương xa Nơi phương xa có một đoàn bạch khí lượn lờ Một nữ nhân tựa như đạp mây mà đến Tất nhiên cái bạch khí kia vô song không lại gì Đây là thiên đạo lực lượng Tất nhiên nó cũng có thể đến từ bạch thủ thái huyền kinh Nữ tử này cả vô song cùng nữ quỷ căn bản không lạ gì Tây thi rốt cuộc về rồi Nàng đạp không mà đến như đi trên thải vân Hơn nữa bộ quần áo mà nàng đang mặc càng khiến nàng có thêm vài phần. uyển truyền. Nếu thật tâm mà nói. Tây Thi là một diễn viên siêu đẳng. Ở trong hình ảnh bao tích nhược nang đoan trang. Thành thục. Xinh đẹp mà hiền lành. Nàng cũng có khi biến mình thành võ chiếu. Cao quý cùng đầy quyền uy. Nàng khi đó cao ngạo tựa trời. Nàng khi trở về với Tây Thi. Mà chính vô song cũng không biết đây có phải tính cách của Tây Thi chân chính hắn không? Khi đó nàng yêu Mỹ tận xương, yêu diễm chấn kinh thiên hạ. Còn hiện tại nàng lại cho người khác cảm giác uyển chuyển mà tự tại, linh lung mà nhẹ nhàng. Nàng hiện thân thậm chí cho vô song cảm giác đầu tiên chính là... Nàng lại đổi vai diễn rồi. Quả nhiên nữ quỷ thấy nàng, kinh ngạc mà nói... Ngu cơ! Sao ngươi lại tới đây? Nàng lúc này không phải Tây Thi... Nàng là ngu cơ, ngu cơ chân hạ xuống đất, khẽ nhìn vô song, ném cho hắn một cái ánh mắt rồi lại nhìn nữ quỷ, ôn nhu mà cười, nụ cười thực sự đầy hiền lành cùng chân thật, lãnh là hắn bảo ta đến xem một chút, xem rốt cuộc vì sao vô diện chết hơn nữa cũng muốn hỏi có gì xảy ra với ngươi, ngự khí bình thản cũng mang theo vài phần. Ôn nhu, nàng lại nhìn vô song rồi nói tiếp, khi đến đây ta cũng tò mò. Rốt cuộc là nhân vật nào có thể giết được người đi cùng với ngươi bất quá hiện tại ta cũng tương đối hiểu được chuyện gì xảy ra. Ngươi lui ra trước để ta nói với kẻ này vài điều được không? Yên tâm ta có thể thuyết phục hắn tới thần điện. Lãnh nghe ngu cơ nói, ánh mắt sáng lên, nàng đương nhiên biết miệng lưỡi của nàng không so được với ngu cơ. Lãnh đương nhiên là gật đầu, vậy phải để ngươi tự thân xuất trận rồi, ta đi ra trước. Lãnh đương nhiên cũng không sợ vô song hại ngu cơ, nàng không tin vô song có thể làm thương tổn tới ngu cơ, thực lực ngu cơ còn cao hơn cả nàng, vô song thắng nàng còn không được, tư cách gì đụng đến ngu cơ. Nhìn lãnh rời đi, ngu cơ mới thở ra một hơi sau đó nàng đưa tay ra đấm vào ngực vô song một cái, vô song đến thần điện đi. Mấy chữ này với mấy chữ lãnh nói khi trước không khác gì nhau Nhưng nếu từ miệng Tây Thi thì có trọng lượng gấp trăm lần Vô song cũng không đáp nàng ngay Nhìn y phục của nàng sau đó hỏi Ngu cơ Đây là thân phận của ngươi hiện tại Ngu cơ cười cười rồi gật đầu Ừ Từ nay về sau gọi ta là ngu cơ đi Ít nhất ở nơi này là vậy Vô song cũng gật đầu Hắn tìm một chỗ ngồi xuống Ngu cơ cũng rất nhanh tìm một chỗ ngồi bên cạnh hắn tuy nhiên vô song cũng nhìn ra. Vị trí ngồi của nàng có chút khoảng cách với vô song. Vô song lông mày nhíu thật sâu nhưng cũng không nói gì. Nếu giữa hắn cùng A Thanh có thể coi là chi kỷ thì giữa hắn cùng Tây Thi có thể coi là bạn tình. Bạn tình hai chữ này tương đối vi diệu nhưng mà bất kể vô song hay Tây Thi đều khó có tình cảm chân thật với đối phương. Đây là chắc chắn. Có trăng Tây Thi cần năng lực của Vô Song, Vô Song cần năng lực của Tây Thi, là trần chủ trao đổi, không hơn không kém. Nhìn Tây Thi, phải nói là nhìn ngu cơ bây giờ, Vô Song liền nghĩ đến khá nhiều thứ. Hắn tuy không giỏi sử Trung Quốc cho lắm nhưng Đại Khái vẫn sẽ biết hạng vũ, ngu cơ. Nếu Tây Thi ở trong thân phận ngu cơ, hắn có tin tưởng rất lớn. Hạng vụ cũng ở trong ma sơn hơn nữa rất có khả năng hạng vụ chính là tồn tại cuối cùng ở ma sơn. Nếu nghĩ đến điểm này, trái lại vô song cảm thấy khoảng cách giữa hắn cùng ngu cơ chính là dĩ nhiên. Tây thi là siêu cấp diễn viên là diễn viên nhất định phải tuân thủ vai diễn của chính mình. Hắn cũng không hỏi những ngày qua nàng như thế nào, dù sao không cần hỏi. Nhìn nàng, vô song chậm giải đáp. Cho ta lý do tại sao ta phải đi cái gọi là thần điện kia. Ngu cơ nhìn vô song sau đó hỏi ngược hắn. Thiên đạo sáng tạo ra cái thế giới này, cũng sáng tạo ra nhân tộc nhưng ngươi biết nhân tộc phải trải qua bao nhiêu năm tháng mới thành hình như hiện tại không? Thiên đạo hiện tại đã suy yếu rất nhiều nhưng không thể phủ nhận nó cường đại vượt xa tất cả mọi người, vượt xa cả ma sơn này. Nếu đã như vậy vì cái gì việc thiên đạo mất rất nhiều năm thai ngén cùng phát triển mới ra được nhân loại thì Ma Sơn chỉ mất vài năm đã sáng tạo ra quỷ tộc. Ngắn ngủi 7 năm, quỷ tộc thành hình, có suy nghĩ, có thất tình lục dục thậm chí có khả năng sinh sản giống loài, căn bản không khác gì nhân tộc hơn nữa còn cao cấp hơn nhân tộc, việc này cho dù thiên đạo cũng làm không nổi. Quỷ tộc là đến từ nơi đó, ma khí tại ma sơn cũng đến từ nơi đó, nơi đó mà ngu cơ chỉ chính là dưới mặt đất. Vô song nhìn ngón tay nàng hướng xuống, trầm ngâm một chút mà nói, sinh vật dưới lòng đất, ngu cơ thản nhiên lắc đầu. Quỷ tộc là một thí nghiệm, là sự lai tạo của hai giống loài, nhân loại cùng một dạng sinh vật gọi là ma, nhân loại đến từ chính người dân tại Phật Sơn này. Còn ma là sinh vật đến từ địa ngục, xuyên qua La Sinh Môn mà nhập nhân giới. Những thứ này bản thân ta lúc trước không biết nhưng trong thời gian ở Ma Sơn, Chính ta cũng đã được chứng kiến một số thứ, được nhìn thấy La Sinh Môn. Thần điện có thể rất nhanh làm quỷ tộc lột xác cũng bởi La Sinh Môn. Đám thất quỷ vương cũng đều từ La Sinh Môn đi ra. Đáng tiếc trong thất quỷ vương chỉ có lãnh thành công hơn nữa nàng thành công theo cách cực kỳ đặc biệt cũng không tính là La Sinh Môn có rất nhiều việc chính ta cũng mơ hồ không rõ bởi ta chưa đi qua La Sinh Môn chưa tự mắt nhìn thấy thế giới bên kia thế nào nhưng tại Thần Điện có kẻ đã đi qua đến Thần Điện gặp người này đi A Thanh đã không còn người duy nhất có thể dẫn đạo cho ngươi chỉ có hắn vô song thở hát ra một hơi trong lòng hắn xuất hiện rất nhiều cảm xúc không tên thậm chí khi hắn nghe đến La Sinh Môn Hắn còn mơ hồ có cảm giác thân quen. Cố gắng đè xuống những cảm xúc này. Vô song đáp là người nào. Ngu cơ nhìn vô song mỉm cười nói ra bốn chữ. độc cô cầu bại. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web. truyện audio mới chấm com. Trương 287. Khi sư diệt tổ vô song nhìn thật kỹ ngu cơ. Quả thật khi nghe nàng nhắc tới độc cô cầu bại khiến vô song giật mình không thôi. Độc cô cầu bại người này có thể chân chính làm vô song bội phục, từ chân tâm mà yêu thích. Như đã nói, hai cái danh hiệu tượng nhất trong Kim Dung đối với vô song chính là độc cô cầu bại cùng Đông Phương Bất Bại. Khác với vô danh Tăng hai Trương Tam Phong, bản thân độc cô cầu bại còn chưa tình xuất hiện. Vì chưa từng xuất hiện nên vô song càng hứng thu càng muốn nhìn một nhân vật cả đời bất bại, cả đời chỉ cầu một lần thua trận này. Ngay lúc này hắn quả thực cũng muốn đến cái gọi là thần điện. Hắn chưa từng thấy la sinh môn, chưa từng thấy thế giới bên kia cũng không rõ ma là cái gì. Hắn có thể đoán ra kẻ gọi là hạng vũ là tồn tại cuối cùng nơi ma sơn. Hắn không biết hạng vũ sẽ đối với bản thân mình làm cái gì. Có lựa chọn như thiên đạo hay không bất quá thời điểm hiện tại hắn vẫn tương đối tin tưởng ngu cơ. Khác với nữ quỷ, ngu cơ cùng vô song đủ quen biết. Vô song cũng nguyện tin tưởng nàng, ngu cơ thấy vô song chỉ nhìn mình, nàng cũng có chút thở dài. Ta biết ngươi lo nghĩ cái gì, ta biết ngươi không muốn gặp sự việc như A Thanh nhưng mà ta có thể đảm bảo với ngươi, việc đó sẽ không xảy ra. Cho dù hắn có muốn làm như thiên đạo thì hắn cũng làm không nổi, dù sao thiên đạo trên ý nghĩa vẫn là trưởng khống giả của thế giới này, nó có thể làm được rất nhiều việc vượt qua năng lực của nó hiện nay. Kẻ kia trung quy vẫn khó mà so bì được Ngu cơ dứt lời Vô song cũng đứng lên phủi phủi quần áo của mình Hắn đối với ngu cơ gật đầu Được, đang đợi câu nói này của ngươi Ta theo ngươi đến cái gọi là thần điện đi Tuy nhiên ta còn phải sắp xếp vài việc Vô song hướng ánh mắt về phía dưới chân núi Ngu cơ cũng là hiểu ý mỉm cười gật đầu Vô song cũng không nói thêm gì nữa Tung người từ trên đỉnh núi xuống Tất nhiên cho dù không ở trong trạng thái ma hóa bản thân vô song vẫn có khinh công cực cao, nhảy núi cũng không có nguy hiểm gì. Trở lại mặt đất liền nhìn thấy sắc mặt Lý Thu Thủy đầy lo lắng nhìn mình, vô song đối với nàng xuất hiện một nụ cười an lòng. Lý Thu Thủy ngón tay chỉ lên bên trên, nhíu mà mà hỏi vô song, việc gì xảy ra trên đó. Vô song đương nhiên không muốn nói nhiều về mấy chuyện này, đôi vai hơi nâng lên. Bằng hữu phương xa mà thôi, là người giống với A Thanh Tiền Bối. Nhắc đến A Thanh Tiền Bối đương nhiên Lý Thu Thủy cũng phải biết đồng thời nếu là bằng hữu cảo A Thanh thì trong mắt Lý Thu Thủy liền đại diện cho sự cường đại. Tất nhiên càng cường đại thì nàng lại càng muốn hỏi về sư phụ năm xưa. Nàng nhận ra phá thể vô hình kiếm khí nhưng mà chính nàng cũng không chắc chắn đây là võ công chỉ thuộc về sư phụ. Cái này cũng rất đơn giản. Thường thường võ công mà tiêu giao tử sử dụng luôn là võ công mà ông sáng tạo ra bất quá. đấy là thường thường chứ không phải tất cả. Bản thân tiêu giao tử luôn có sở thích sưu tầm toàn bộ võ học nhân gian. Đến chính lý thu thủy cũng không rõ phá thể vô hình kiếm khí là của sư phụ hay là loại võ công trên nhân thế.